thử xem tạo hóa đã dùng cái chất gì để tạo thành một người như thám hoa. Tôi tiêu bài họ. Ông ơi, rồi sau đó nữa là gì ạ? Sau đó, ta sẽ mô phỏng cái đó mà làm cho tất cả chúng hạ đều như thế ấy. Ta sẽ mang tất cả đến đây, đem những thứ mà ta đã kiếm được trong người của thám hoa nhét vào bao tử của họ, y như nhét gia vị. Để tầm vệt vậy mà Nếu ông làm như thế Thì tất cả thiên hạ sẽ trở thành thám hoa hết đấy. Thiên hạ đều biến thành thám hoa có sao đâu Ông ơi Nếu họ trở thành thảm hoa hết Thì e có chỗ bắt tiện đấy bất tiện ở chỗ nào thế Tôn Tiểu Bạch cúi đầu không nói Hai ông cháu nhà kể chuyện này Có một cái thói quen Cứ hãy bắt đầu vào chuyện Là họ nói luôn không ngừng